tư giao bước vào phòng khám của bác sĩ du thư lượng thẳng thắn hỏi luôn dạ thưa anh em vội vã xin gặp anh ngay không phải vì có vấn đề tâm lý gì cần giúp đỡ đâu à nhưng em có mấy câu hỏi cũng tạm coi là vấn đề tâm lý em biết là anh quen anh lâm nhuận xin anh vui lòng cho em biết là anh nhuận là con người như thế nào anh ấy có phải là con người đáng tin cậy hay không hay là một nhân vật rất nguy hiểm chứ Qua một số lần được điều trị Cô hiểu rằng Thư Lượng cũng như mấy người bạn của cô Đều rất quan tâm đến cô Thư Lượng không ngờ Tư Giao lại nêu ra vấn đề này Anh vừa mời cô ngồi xuống Vừa cố nghĩ cách nói cho thỏa đáng Ờ, Tư Giao à Nếu tình cảm giữa hai người có khúc mắc gì Tôi có thể với tư cách bạn bè Dàn xếp hộ dùm cho hai người Tôi thì Tôi không biết nhiều về Lâm Nhuận lắm đâu ừ, Có lẽ là Không thể biết được nhiều hơn em đâu Và nếu bây giờ mà Có được biết chuyện bí mật gì Thì tôi cũng sẽ giữ kín được cho em mà Dạ Anh ấy từng nói là Qua công việc về một vụ án mà quen anh Như vậy thì Hồi đó anh ấy làm về vụ án gì à Chắc anh vẫn còn nhớ có phải không à Thư Lượng lắc đầu Này Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy Tôi thấy em có phần quá lo lắng rồi đó Em cho tôi biết tình hình mấy ngày gần đây trước đã Có được không Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Lượng Tư Giao cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều Cô có phần ân hận Khi nãy anh ngỏ ý giúp cô tìm ra căn nguyên Của chứng sợ hãi không gian khép kín Cô đã từ chối thẳng thừng Và chẳng rõ thầy Vân Côn có cho anh biết Coi như là em đã mắc chứng năng y hay không Có lẽ điều em nên làm hiện nay là Sống cho thỏa thích hoặc ít ra là hưởng thụ cuộc sống chứ không cố níu kéo mọi chuyện quá khứ để làm gì đâu anh ạ có lẽ vì giận thư lượng không công khai thẳng thắn nên thái độ của cô tỏ ra rất cứng rắn thư lượng không khuyên can gì nhiều anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi anh không nên chủ động tìm hiểu những xáo trộn về tình cảm của cô anh có còn nhớ là tôi đã nói với anh rằng không rõ hồi đó lưu dục chu đã dùng cách gì để tổ hợp thành tiếng nói của viên thuyên rồi gọi điện thoại cho quách tử phóng hay không anh có biết cách dùng máy tính để tạo ra tiếng người hay không trương sinh gần như không cần nghĩ rồi nói luôn ờ chắc chắn điền xuyên biết chứ khi cậu ấy viết trò chơi huyết trích tử đã dùng phần mềm hồng ánh tinh để soạn âm thanh mà lồng tiếng cho hai vai chính nam và nữ nhưng bạn buộc phải có giọng mẫu tức là giọng thật của đối tượng đó càng phong phú càng tốt mà tôi đã cầm đến đây rồi từ vào đưa ra một ổ phát mp3 có thể ghi âm trưa nay cô hẹn lâm nhuận đi ăn cơm mục đích là để ghi lại một đoạn tiếng nói của anh ta đây gần như là một cuộc hẹn hò đáng ngượng ngùng nhất trong đời cô cô cảm thấy con tim mình như đã lạc đi xa hai người nói chuyện thật rời rạc nhạt nhẽo tình yêu ngắn ngủi của họ sắp nhanh chóng chấm hết trương sinh mở âm thanh đó để copy vào máy tính khi nhận ra giọng chung lâm nhuận anh ta giật bắn mình ờ, À, bạn, bạn định hại Đức Ông Chồng à? à? Chỉ nói vớ vẩn thôi, tôi và anh ta sắp kết thúc rồi. À, như vậy là tôi sắp có cơ hội rồi phải không? Biết ngay mà, hoa bích hợp dạy đi nữa thì cũng phải có mùa xuân chứ. Trương sinh cười lớn, tư giao không thể cười nổi. Này, hãy nghiêm túc dùm cho đi, mau tìm Điền Xuyên đi mà. Đã tổ hợp xong giọng nói Ba người quay lại trước mấy điện thoại Tư Giao gọi điện cho phòng khám chuyên gia Của Bệnh viện Thần Kinh Giọng một y tá truyền đến Alo, phòng khám chuyên gia xin nghe đây Tư Giao nhận ra Đó là chị y tá Vẫn ngồi trước cửa phòng khám của Du Thư Lượng Điện xuyên nhắm nút phát trên máy tính Bộ loa phát ra giọng nói của Trung Lâm nhuận Alo, tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Lượng Chị y tá ngớ ra Ờ nói chuyện Anh là À tôi nhớ ra rồi Anh là Lâm Nhuận phải không Tư giao kinh ngạc Trong khi soạn đối thoại Cô không hề nghĩ là Chị y tá này lại nhận ra giọng Lâm Nhuận Tức là họ rất quen nhau Nếu ngừng quá lâu Sẽ khiến đối phương nghi ngờ Cô đành ra hiệu cho Điền Xuyên Phát tiếp câu sau À xin chào tôi là Trung Lâm Nhuận đây Cú ghép này cũng gượng trôi qua được À thì ra đúng là anh Nhuận Đã lâu quá không gặp anh Anh định hẹn trước để đến khám à Cứ chờ nhé tôi sẽ lấy bệnh án của anh ra đã Lúc này tư giao không biết nên làm sao nữa Lâm Nhuận cũng là bệnh nhân của Du Thư Lượng Giống như cô Anh ta cũng có vấn đề tâm lý hoặc thần kinh Một điều khiến tư giao thấy thật sự bế tắc Không biết bấu víu vào đâu là Nếu Lâm Nhuận có vấn đề về thần kinh thật thì lời nói của anh ta câu nào là đáng tin, câu nào là hảo huyền. Alo, anh Nhuận vẫn nghe đấy chứ? Ngày kia bác sĩ Lượng có thời gian đó, anh có còn hẹn giờ cụ thể hay không? Điền Xuyên và Trân Sinh cuốn lên, nhìn Tư Giao chờ cô chỉ thị, nên phát câu nào trong số câu đã tổ hợp sẵn. Hai anh không ngờ Tư Giao lại trả lời luôn vào máy. Dạ, và ngay bây giờ, ngay bây giờ tôi muốn gặp bác sĩ Lượng. Chị y tá hết sức ngạc nhiên Ơ... Ơ kìa Cô là Cô là Mạnh Tư Giao à Ủa Ơ Lâm Nhuận đâu Sao hai người lại Ơ à... Lâm Nhuận là bạn trai của tôi Chị cho tôi gặp bác sĩ Lượng ngay có được không Tôi có việc rất khẩn cấp Cần xin ý kiến anh ấy Ơ nhưng mà Bác sĩ Lượng đã hết giờ làm việc rồi Tôi không có tư cách để mà Chị cũng đã biết tôi rồi Tôi không có ý khuấy xạy anh ấy đâu Tôi rất cần thật mà Có thể nói là Đây là chuyện chết người đó Tư giao cố nài nỉ Chị y quay xay anh đã đồng lòng Nghĩ ngợi rồi nói À thôi được rồi Cô cứ bình tĩnh đi Ổn định tâm trạng trước đã Cô có thể đến gặp bác sĩ Lượng Nhưng mà giờ này thì Phòng khám sắp đóng cửa rồi Cô hãy đến khu nhà hành chính của bệnh viện đi, phòng làm việc của anh Lượng trên tầng 3 đó, phòng số 323, giờ này anh ấy thường vẫn ngồi làm việc đó, xem bệnh án hoặc nghiên cứu cái gì đó. Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy ngay, bây giờ cô xuất phát là vừa rồi đó. tư giao lâm nhuận đâu anh ấy hay là bạn có việc khẩn cấp vậy chứ bác sĩ du thư lượng quan tâm hỏi tư giao cảm thấy rất ngượng vì cô đã làm phiền bác sĩ lượng mãi thế này nếu là người khác hẳn đã hết nhẫn nại nhưng thư lượng vẫn rất hiền hòa dạ anh à em vốn không biết anh nhuận cũng là bệnh nhân của anh nhưng nay thì em đã biết rồi Mong anh cho em biết là Anh ấy được chẩn đoán là bệnh gì vậy Để em có thể suy luận rằng Anh ấy nói năng câu nào là thật Câu nào là không thật Ờ... Chẳng lẽ em chỉ vì... Ờ... Uh, em hiểu là anh đang lo điều gì Em sẽ không vì anh ngừng có vấn đề thần kinh Mà bỏ anh ấy đâu Chính em cũng là bệnh nhân thần kinh kia mà Anh ấy xưa nay rất tốt với em Có điều là gần đây em vô tình phát hiện ra Anh ấy có hoàn cảnh xuất thân rất là phức tạp Trực tiếp liên quan đến các chuyện kinh hải Mà em vừa vướng phải đó Em gần như không thể tin anh ấy nữa ờ, Ý của em là Em có cảm giác anh ấy sẽ gây nguy hiểm cho em hay sao? <cười> Ê rằng anh ấy đã gây nguy hiểm cho em rồi Và khiến cho bao nhiêu người vô tội Đã phải bỏ mạng Tư dao đã rơm rớm nước mắt Cô cũng biết Mình hiểu về bác sĩ lượng còn rất ít Tuy nhiên Mình phải tin người bác sĩ nhiệt tình Và chân thành này Thư lượng chìm trong suy nghĩ Anh điểm qua các sửa so Mà tư dao đã nếm trải Tuy không biết rõ các tình tiết Nhưng anh tin trực giác của cô Không lấn ác lý trí à, <cười> Về lý mà nói Tôi không thể kể về bệnh tình của bệnh nhân Cho một bệnh nhân khác nghe được Tôi thật sự lo ngại trước tình hình của em Hay là tôi sẽ báo với công an Để họ coi anh ấy là một đối tượng có nghi vấn hay không Như thế thì tôi cũng có cơ sở Để cho em biết tình hình anh ấy Đồng thời cũng giúp em đề phòng được mà Đừng cứ nên làm như vậy Hiện giờ tất cả mới chỉ là suy đoán mà thôi tuy cũng có các đầu mối nhưng chưa hề có bằng chứng nên công an sẽ không vào cuộc đâu và dù họ bắt tay vào điều tra thì chưa chắc đã lần ra được chuyện gì đâu mà chỉ là sẽ rút dây động rừng mà thôi em sẽ càng sớm phải giã từ cõi đời nữa em chỉ muốn biết bệnh tình của anh nhuận em hy vọng sẽ có thể xoay chuyển được mọi việc mà thôi nhưng chỉ mình em làm ư Em có rất nhiều người bạn nhiệt tình giúp đỡ Kể cả anh nữa Nhưng mọi việc rất nguy hiểm Em không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai cả Anh cũng đã biết rồi Người sĩ quan cảnh sát thường quan tâm đến em Cách đây ít lâu Còn bị ám hại nữa là Những người khác tay không tắt sắt nào cả Thư Lường lại trầm ngâm một lúc Ờ thôi được Lâm Nhuận là một bệnh nhân rất chú ý Nói năng đúng mực Tâm tư rất có chiều sâu anh ấy cũng không hoàn toàn tin tôi, cho nên chưa từng nói cho tôi biết bất cứ điều gì cụ thể trong đời sống cả. Mỗi lần đến đây điều trị, anh ấy rất hay dùng hình ảnh để ví vòn, so sánh, mong rằng tôi sẽ thông qua đó để nhận xét và điều trị. Trong quá trình điều trị, tôi có ý uống nắng lại khuyên hướng đó, gợi mở để anh ấy nói về cuộc sống thực nang lai khuynh huong Nhưng anh ấy đều nhận xác cả. Anh ấy rất thông minh, khi nhận ra ý đồ của tôi anh ấy đứng dậy và bỏ về luôn tuy nhiên thì tôi vẫn nhận ra các nét đặc trưng của bệnh tình sau một thời gian quan sát tôi càng khẳng định là anh ấy đã mắc chứng trầm uất nghiêm trọng và tâm thần phân liệt ở thể nhẹ tình hình tiến triển không thuận lợi của anh ấy đã kéo dài rất lâu rồi. Dần dần thì tôi cũng hiểu ra, những đau khổ và u uất của anh ấy bắt nguồn từ vai trò của chính mình trong đời sống mà thôi. Anh ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực trong đời sống, môi trường công tác thì cạnh tranh gay gắt, gánh nặng gia đình nữa, thậm chí có cả sự lựa chọn giữa thiện và ác. Tất cả những điều này anh ấy chi diễn tả một cách triều tượng lắm đầy ngụ ý mà thôi tôi trước sau thì vẫn không thật hiểu rõ cho lắm đâu cho đến một hôm anh ấy bắt đầu kể với tôi về một nhân vật có thật trong đời sống là một cô gái anh ấy nói thẳng với tôi về cách nghĩ của mình đối với cô ta những nỗi lo nghĩ cho cô ta những chuyện không thuận lợi cho cô ta trong đời sống đã dày vò anh ấy thậm chí anh ấy đã từng bảo cô ấy nên nhờ tôi khám bệnh nữa mà vì anh ấy không thể chịu nổi khi thấy cô ấy ngày càng một tiêu tụy Cô ấy, cô gái ấy là, cô gái ấy là em. Cả hai người cùng chung một ý nghĩ, hai hàng lệ lằn trên đôi má tư dao. Tôi những tưởng lâm nhuận sẽ bắt đầu giải bày tâm sự, lúc đó tôi mừng lắm. Nhưng nào ngờ từ sau lần đó, anh ấy không bao giờ đến gặp tôi nữa cả. Tư dao hết sức thất vọng, cô ngẩn lên. À, thật thế à? Những điều tôi nói với em Chỉ có thể mà thôi Tôi cũng biết Lâm Nhuận là một luật sư rất có tài Ngoài ra không biết thêm một điều gì khác nữa cả Vì anh ấy chưa bao giờ tâm sự với tôi Dạ vậy thì Bây giờ em Em phải nên làm thế nào ạ Nếu em không muốn báo cho công an, vì cho rằng sẽ càng thêm nguy hiểm, thì đành cứ tiếp tục giao lưu với anh ấy mà thôi. Tôi là một thầy thuốc, thật ra tôi không nên nói điều này chút nào cả. Tôi cảm nhận rằng là anh ấy rất yêu em. Anh ấy cũng có một trái tim nhạy cảm, thậm chí là yếu mềm nữa. giao mỏi mệt lê bước về nhà trên đường đi cô đã nghĩ rất nhiều cô tưởng tượng mình nên nói thế nào với lâm nhuận để anh ấy nói thật mọi chuyện với mình như vậy có lẽ vẫn còn có cơ hội cứu vãn tình cảm trăng nhưng như thế khác nào chuyện viễn vong con người anh ta như thế vai mạn ta sắm trong những sự việc kinh khủng liệu có thể đổi khác được không đã bước đến cửa nhà rồi mà cô vẫn không hình dung xa nên nói năng thế nào mấy hôm nay giác quan thứ sáu luôn mách bảo vẫn có một đôi mắt Âm thầm giỏi theo cô Cô nghĩ nát ốc Vẫn không thể hiểu nổi Tại sao dịp vừa qua Liên tiếp có kẻ ra tay nhầm vào cô Hình như sắp tâm giết bằng được cô Thì nay hình như thế lực đen tối ấy Bỗng nhiên tan biến Không có vệ sĩ của công an nữa Mà cô lại thấy Sự uy hiếp đã mờ nhạt Phải chăng đây là sự im lặng Trước khi bão tố ập đến tại sao lại như vậy những ngày này đã có tiến triển gì khiến cho lệnh thủ tiêu cô đột nhiên phanh lại hay là vì cô đã biết bí mật về bức tường kép nhưng cô không hề nói chuyện này với ai thực tế ngoài việc phát hiện ra những vấn đề ẩn sâu chung lâm nhuận thì bức tường kép chẳng có điều gì đáng gọi là bí mật cả điều đáng ngờ nhất liên quan đến tập đoàn đất quản thì các văn bản lại bị thiếu trang nếu những trang thiếu ấy đề cập đến những hành vi bất chính của đắc quản thì có thể suy luận rằng đắc quản rất để mắt đến chúng rất có thể vì chúng mà ưng chí hoành đã cài cấm con trai đến ở ngôi nhà này nếu đúng là thế thì muốn lần sau bức tường kép tuyệt mật buộc phải có được bản vẽ thiết kế ngôi nhà xem ra Từ khi Lâm Nhuận vào đây ở Việc này vẫn chưa hề có tiến triển gì Cho đến khi viên thuyền xuất hiện Và đến khi cô xuất hiện Xưa này người trong cuộc bao giờ cũng dễ sối trí Cho đến giờ từ giờ mới nhận ra Cô đang đứng trước hai mớ bồng bồng sắc khác nhau Nhưng dường như chúng lại có sợi dây liên hệ Mờ mờ với nhau Một là bí mật về ngôi nhà Những thế lực đen tối hung hẳn de roi tri cho đen gio tu dao moi nhan ra co Đang đung truoc hai mo bong bong rat khac nhau lè phá hủy nó Một là lời nguyện Đầu thương đến chết Người mặc áo mưa bí hiểm Bệnh viêm cơ tim Và đột tử Kết cục dường như đều là cô khó thoát chết Thì ra cuối cùng Cô đã đứng trước cửa nhà rất lâu Cô đang hoang mang Chơi với thế này Phải chăng là đại nạn sắp đến Cũng như mọi ngày Tư dao khẽ mở cửa Nhẹ tay khép lại Trần chừ một lát rồi nhẹ bước về phía căn phòng của Lâm Nhột ngày hôm nay nhất là từ sau khi ngồi ăn trưa với tư giao lâm nhuận không biết bao lần định nhấc điện thoại lên gọi đến phòng khám chuyên gia của bệnh viện thần kinh để hàng nói chuyện với bác sĩ du thư lượng nhưng rồi lại thôi anh biết hiện giờ là một thời kỳ hết sức trời vời không rõ gặp thư lượng rồi sợi dây đang căng liệu có đứt luôn rồi anh sẽ nói ra những điều không nên nói mà anh thì còn phải giải quyết những việc còn quan trọng hơn dù những việc trước mắt quan trọng đến đâu thì cũng chỉ vì người con gái đã chịu bao khổ sở khốn đốn hết sức đáng thương kia nhưng tại sao cô ấy bỗng nhiên lại xa lánh anh sự bất ngờ xa lánh ấy khiến cho kế hoạch của anh có nguy cơ đổ bể điều đáng buồn hơn là anh sẽ lại phải nhìn thấy những bóng đen chết chóc sau khi tan tầm lâm nhuận không nán lại cần mẫn làm thêm như mọi ngày nữa anh về nhà từ sớm rồi lên tầng hai gõ cửa phòng tư giao không thấy trả lời chắc cô ấy vẫn chưa về lịch thu đã về từ lâu nghe thấy tiếng gõ cửa cô từ trong phòng mình bước ra thấy lâm nhuận ấm ức đi xuống cầu thang cô cũng xuống theo khi bước đến gần cửa phòng lâm nhuận cô mới gọi tên anh lâm nhuận chầm chậm xoay người lại Lịch Thu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Lâm nhuận nhìn vẻ mặt của Lịch Thu Anh cũng ngạc nhiên không kém à, à, Chị Thu sao thế à, Tôi à Tôi Tôi thấy anh rất ủ rủ Chưa bao giờ như thế này cả Kể cả khi bị thương đang nằm liệt dương Anh cũng vẫn mạnh mẽ phóng chấn lắm kia mà Lâm nhuận cảm thấy bùi ngùi Vậy là vẫn còn có người quan tâm Và nghĩ đến tâm lý tâm trạng của mình À, dạ cảm ơn chị đã quan tâm ừ, Tôi không sao cả đâu Lâm Nhuận được giáo dục từ bé Không được thể hiện sự yếu đuối Và dựa dẫm về tình cảm Sự giáo dục ấy lúc này lại chiếm ưu thế Chỉ bản thân anh hoặc thêm bác sĩ thư lượng nữa Là biết rõ khía cạnh nhạy cảm và mềm yếu của anh <cười> à, Tôi thấy anh chàng tử phóng lắm mờm đã nói là Giữa anh và Tư Giao Có một số chỗ hiểu lầm phải không Anh đừng nén mãi trong lòng Những điều không vui nữa mà Nên nói chuyện với cô ấy đi Dù sao thì hai người rất là đẹp đôi Nếu mà phải chia tay Thì thật đáng tiếc lắm Ờ Ờ Vâng Tôi sẽ làm thế Anh thầm nghĩ cô đâu có biết Tôi và cô ấy chắc chắn Không thể đến với nhau Kết cục của chúng tôi sẽ là Đầu thương đến chết Thời gian thì không còn nhiều Có thể gặp cô ấy mấy lần nữa chứ Nghĩ đến đây Lâm Nhuận không sao kìm nổi Hai hàng lệ trào xa từ khóe mắt Lịch Thu nhận ra ngay Ờ anh Nhuận à Anh Anh nói xem thử Ờ chuyện là thế nào vậy Lịch Thu cảm thấy giữa Lâm Nhuận và Tư Giao Không chỉ đơn giản Là tranh luận cãi nhau Cô ấy là một người dịu hiền, có lẽ cái tính cách căn bản là yếu mềm của mình luôn rất cần sự quan tâm của một người chị gái như thế này. Ờ, có lẽ chị Thu sẽ không thể tin rằng, xưa nay tôi là một người chẳng vui vẻ gì đâu. Tôi có thể mở ngăn kéo cho chị thấy được là trong đó có hàng chục lọ thuốc chống bệnh trầm cảm đó. Lịch Thu càng thêm kinh ngạc Lẽ nào đây là sức tàn phá Không gì mạnh hơn của tình yêu chứ Ờ anh đừng nói thế này Anh vẫn rất ổn mà Mọi phương diện đều rất đặc sắc Giao Giao cũng là cô gái Cô gái cực kỳ đáng mến Xinh đẹp và rất hiểu biết mà Hai người sẽ có tương lai rất tốt đẹp thôi mà Anh hãy kiên định vẫn tin đi Lịch Thu càng nói Lâm Nhuận càng cảm thấy Tương lai mịt mờ Những sự giấu giếm lừa dối cứng cỏi giả tạo che đậy sự yếu ớt nén chặt sự giằng xé nội tâm đều xối xả tuôn trào theo làn nước mắt đã bao ngày tháng qua anh khát khao được xả vào một cõi lòng để mà thỏa thuê nức nở như một đứa trẻ con nếu vẫn như trước cố gồng mình lên một cách bất lực thì chắc anh sẽ gần như tự đào mồ cho mình mình đâu phải là thiên thần bảo vệ mà tư giao rất cần chính mình vốn là một con người đang chìm đấm ai sẽ cứu vớt mình đây liệu mình có thể sống cho mình một lần quên đi nghĩa vụ sự kiêu hãnh vẻ vang chính nghĩa tình thân tình yêu để chỉ còn cái tôi bé nhỏ ích kỷ để nói với cô gái xinh đẹp cao sang này rằng Cô rất thấu hiểu lòng người Cô như làn nước suối mắt trong Cô đã quan tâm giúp đỡ tôi Với đôi tay và bờ vai đáng tin cậy Tôi không còn sự lựa chọn nào khác Tôi nguyện xin làm Một đứa trẻ con bờ vờ Nhưng anh vẫn không thể nói ra Sự kiêu hãnh, chính nghĩa, tình yêu Mà anh không thể quên Đã ngân anh lại Anh chỉ nói Chị Thu à Tôi, tôi cảm thấy là Mình sống rất là mệt mỏi Rất là khổ sở Nói rồi Anh ngồi ngay bên cửa sổ Ôm mặt khóc Lịch thu chưa từng thấy Một người đàn ông cao to mạnh mẽ nhường ấy lại Hòa khóc như thế này Từ nơi mong manh nhất nơi đáy lòng Cô thấy nào nào Ngay từ ngày đầu dọn về đây Cô đã có tình cảm với chàng trai túng tú này Tuy nhiên Cái chết của người em gái Vẫn như một bóng đen ám ảnh Khiến Lịch Thu chưa từng thấy Xúc động yêu đương Tình yêu giữa tư dao và lâm nhuận Đến nhanh như làng chớp Đâu phải không khiến cô Không cảm thấy bùi ngùi Lịch Thu cúi xuống Giọng đầy thương yêu trìu mến à, Khóc đi Khóc đi cũng tốt mà, anh sẽ thấy dễ chịu hơn mà. Tôi có thể ngồi bên anh, tôi có thể ngồi bên anh. Nào, nào, nào ta vào nhà đi. Cô kéo Lâm Nhuận quay trở vào, đỡ anh ngồi xuống đi vòng, rồi lặng lẽ đứng trước anh, nghe anh kể về nỗi lòng, về những mâu thuẫn trong cuộc sống, về sự tuyệt vọng đối với tương lai. Tôi, tôi thật sự không biết con đường tương lai, Sẽ đi về đâu nữa cả Lâm Nhuận bỗng đứng lên Như muốn thể hiện rằng Rất khó bước đi Phải vì chân anh vẫn chưa khỏi hẳn Anh là con người rất có tình cảm Vì tư giao anh đã bị thương nặng Động tác quá mạnh Khiến anh loạn choạng suýt ngã Lịch thu vội đỡ anh Lâm Nhuận sửng sờ khẽ nói Ờ cảm ơn Anh bỗng ôm chặt Lịch Thu Rồi lại bật khóc nức nở Ngay bên mình là một con người thân thiết Có thể nương nấu Mình là kẻ rất yếu đuối Chứ không phải là một con người mạnh mẽ gì Lịch Thu thấy lúng túng Nhưng cô hiểu ra ngay Người đàn ông này cần được tựa vào một bờ vai Để khóc than Chính cô lại đang rất thông cảm với anh Và thế là cô để cho Lâm Nhuận ôm choàng lấy mình cô chỉ khẽ khuyên nhủ anh vài câu đúng thế tiếng nức nở của lâm nhuận đã nhỏ dần hai người lặng lẽ ôm nhau cũng cảm nhận những phút giây tĩnh lặng vào bước đến trước cửa phòng lâm nhuận cô không dám tin vào mắt mình nữa là ảo giác hay sao có lẽ như thế cũng tốt thôi có lẽ đêm này mình sẽ đau xót mà chết hạ